đức Phật khởi hành từ thành Dương Xá bảo tôn giả A Nan chúng ta hãy đến xóm Ba Lân tôn giả A Nan thưa dân rồi từ nước Ma Kiệt Đà đi chưa tới xóm Ba Lân giữa đường có xóm La Trí tại đây đức Phật gọi các tỳ kheo tăng hãy lắng nghe các tỳ kheo dâng lời thọ giáo Đức Phật dạy Trong thiên hạ có bốn sự khổ Đức Phật biết rõ nhưng con người đều không biết Do con người không biết cho nên cứ bị sanh tử không dứt Không lúc nào dừng nghỉ Những gì là bốn Đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ Vì con người không biết suy tư về bốn sự khổ này, gắng sức mà nhẫn thọ, nơi mới sanh tử không dứt, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy, Đức Phật đã nêu lên bốn sự thống khổ này để dạy con người. Tuy có cha mẹ, vợ con đều sẽ bị biệt ly, cùng lo buồn, khóc lóc lẫn nhau không thôi. Tất cả điều xấu hàng ngày đều thấy trước mắt, Do đó nên Đức Phật nói ra Kinh Pháp Dạy hãy xa lìa bốn sự thống khổ Phụng trì tám giới Thân đáng nhàm chán Đức Phật dạy Lãnh thọ lời Phật dạy Xa lìa ái dục Đến với đạo không có ham tranh cãi Không nói dối Nói theo dệt Nói hai lưỡi Và nói lời độc ác Không được sát sanh trộm cắp Xâm phạm phụ nữ của người khác Không được ganh tị Sân hận và ngu si Khi ngồi Tự mình tư duy về bốn sự thống khổ Trong lòng Suy nghĩ Thân thể đều là không sạch Quán sự sanh tử Thân này rồi sẽ trở thành đất Đức Phật cũng nghĩ Bốn nỗi khổ này đến Đức Phật cũng suy nghĩ Bốn nỗi khổ này đi Đức Phật quá khứ cũng nêu ra tám giới này và Phật tương lai cũng nêu ra tám giới này. Hãy nghĩ nhớ nghĩa lý sâu xa của Kinh Phật. Các tỳ kheo có nhớ nghĩ về cha mẹ, vợ con, nghĩ về sự sinh hoạt của thế gian thì không thể đạt được đạo giải thoát khỏi thế gian. Nếu ưa thích thế gian thì tâm không ưa thích đạo. Đạo từ tâm mà có, Chánh tâm mới có thể đắc đạo. Chánh tâm chút ít còn được sanh lên cõi trời. Người hiểu kinh có thể được làm người. Hãy đoạn trừ con đường địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Đức Phật vì thiên hạ mà chỉ rõ con đường sanh tử. Các tỳ kheo hãy nên suy tư về việc này. Đức Phật từ xóm La Trí bảo tôn giả a nan cùng đi đến xóm ba lân tôn giả a nan thưa "Và vân rồi đi theo sau đức phật bây giờ tỳ kheo tăng có một hai trăm năm mươi vị đức phật đi đến xóm ba lân ngồi bên gốc cây quỷ thần của xứ ba lân liền đến báo cho các cư sĩ bà la môn biết tất cả đều ra khỏi xóm có người mang ghế nệm lông mang đèn đều đi đến chỗ đức phật đảnh lễ trước đức phật rồi ngồi qua một bên đức phật bảo các cư sĩ bà la môn con người ở thế gian kẻ có tham dục tự mình buông lung liền có năm điều xấu những gì là năm tài sản ngày một hao mòn không biết đạo ý mọi người không kính nể lúc chết bị hối hận tiếng tâm xấu ác đồn xa khắp thiên hạ lúc chết đọa vào ba cõi ác như địa ngục nếu ai có thể hàng phục tâm mình chính mình không buông lung liền có năm điều lành những gì là năm tài sản ngày một tăng có đạo hạnh mọi người kính nể lúc chết không hối hận tiếng tốt đẹp đồn xa khắp thiên hạ Lúc chết được sanh đến cõi trên, đầy đủ phước đức. Tự mình không buông lung, có năm điều lành như thế, các ngươi hãy tự mình suy tư về việc ấy. Đức Phật thuyết pháp cho các cư sĩ bà La Môn xong, tất cả đều hoan hỷ lạy Phật rồi đi. Đức Phật đi đến xóm A Vệ, ngồi bên một gốc cây, dùng đạo nhãn thấy chư thiên trên trời, sai thần hiền thiện bảo vệ dùng đất này. Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy ra khỏi xóm ai vệ lại ngồi xuống một chỗ khác. Hiền giả A Nan sửa lại y phục ngay thẳng từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lễ Phật xong đứng qua một bên. Đức Phật hỏi A Nan: Ai mưu tính xây dựng thành quách ở xóm Ba Lân này? Thưa. Ông đại thần Vũ Xá nước Ma Kiệt Đà mưu tính xây dựng thành này nhằm ngăn chặn quân nước Diệt Kỳ. Đức Phật nói: "Lành thay A Nan, Vũ Xá là người hiền mới biết mưu tính ấy. Ta thấy chư thần diệu thiên ở trên cõi trời đau lợi đều hộ trì đất này. Ai có đất này sẽ được chư thiên trên trời hộ trì. Dùng đất này Chắc chắn sẽ được an ổn và giàu có Lại nữa, dùng đất này là trung tâm của trời Làm chủ dùng trời bốn phân giả này tên là Nhân Ý vị ấy sẽ hộ trì nước này được lâu dài thêm tốt đẹp Nước đó chắc chắn có nhiều bậc thánh hiền, mưu trí Các nước khác không thể bị kịp, cũng không thể phá hoại được Thành ba lân này, lúc muốn phá hoại phải có ba việc Một, lửa lớn. Hai, nước lớn. Ba, người trong thành âm mưu thông đồng với người ngoài thành mới phá hoại được thành này. Đại thần Vũ Xá nghe Đức Phật cùng chúng tỳ kheo từ nước Ma Kiệt du hành đến đây. liền nương theo uy của vua, trang bị 500 cổ xe, ra khỏi xóm Ba Lân, đi đến chỗ Đức Phật. Đến trước đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật. Ngày mai mong ngài cùng đông đủ tỳ kheo đến nhà con để dùng tiểu thực. Đức Phật yên lặng không trả lời. Ông vũ xá nói như vậy đến ba lần. Sự yên lặng trong phật pháp tức là nhận lời. Vũ xá liền trở về nhà sửa soạn vì Đức Phật và chúng tỳ kheo mà sắp đặt giường, chỗ ngồi, thắp đèn dầu đồ ăn thức uống đầy đủ sáng mai vũ xá đến thỉnh đức phật Bây giờ đức phật cùng một hai trăm năm mươi vị tì kheo tăng đi đến thọ thực xong đức phật liền chú nguyện mong tín chủ được đắc đạo không ham thích địa vị quốc công tuy đời này không thể lìa khỏi huyện quan nếu nay tín chủ cúng cơm cho phật và tì kheo tăng Mong cho đời sau được thoát khỏi huyện quang Thế gian có người sáng suốt Nên ăn đồ của đạo nhân hiền thiện Đạo nhân chú nguyện Nếu không bỏ được chức quan Cậu mong chức mà không có tâm tham lam Tâm khốc hại Tâm cầu cạnh Tâm ham thích dục lạc Tâm khuyên làm điều ác Bỏ năm tâm này Huyện quang có thể sẽ không có lỗi Sau khi chết có thể trừ được tội ác nơi địa ngục Này vũ xá, hãy tự suy nghĩ lấy Ông thưa, dân, con xin thọ giáo Đức Phật và các tỳ kheo tăng đều đứng dậy ra đi Đức Phật đi ra cửa thành Vũ xá liền đi theo sau Phật quan sát xem Đức Phật đi ra cửa thành nào muốn đặt tên cửa thành mà Phật đi ra là cửa thành Phật Còn cái khe nước nhỏ mà Phật đi qua thì gọi là khe Phật. Đức Phật đi đến bên bờ sông. Bây giờ dân chúng nhiều người muốn qua sông. Có người dùng thuyền lớn, có người dùng thuyền nhỏ, có người dùng bè tre để vượt qua. Đức Phật ngồi suy nghĩ. Lúc ta chưa thành Phật, qua sông này dùng bè tre để đi qua. nay thân ta không còn dùng bè tre để qua sông đức Phật lại tự nghĩ ta là thầy độ người đưa người lên đường vượt khỏi thế gian không còn phải nhờ ai đưa qua nữa nghĩ như vậy xong thì các tỳ kheo đều đã qua sông đức Phật bảo ngài A Nan hãy cùng đi đến xóm Câu Lân tôn giả A Nan thưa dạ vân đức phật cùng với một hai trăm năm mươi vị tỳ kheo liền đến xóm câu lân đức phật bảo các tỳ kheo tỳ kheo hãy lắng nghe hãy giữ thiện tâm không tranh cãi với mọi người hãy tự suy tư nên biết vô thường dùng trí tuệ lo cho thân hãy giữ gìn thiện tâm đừng tranh cãi với thiên hạ hãy tự suy tư thì liền được sáng suốt người sáng suốt liền trừ bỏ được trạng thái tham dâm sân hận ngu si trừ bỏ được ba trạng thái này rồi liền được vượt khỏi con đường thế gian không còn sanh tử tâm không còn dâm rủi nữa nhất tâm không tham đắm ví như quốc vương ưa thích sự đơn độc suy nghĩ rằng đối với mọi người trong thiên hạ ta là chủ duy nhất người đắc đạo người đã vượt ra khỏi thế gian cũng tự nghĩ trong lòng dù có trăm ngàn vạn mối rối ren chỉ có tâm là chủ giống như quốc vương làm chủ muôn dân đức phật lại từ câu lân bảo tôn giả a nan hãy cùng đi đến nước hỉ dự tôn giả a nan thưa dạ dân đức phật cùng các tỳ kheo đồng đến nước hỉ dự ngồi bên gốc cây kiền đề đức phật bảo các tỳ kheo tăng các ngươi hãy đi khất thực ở nước hỉ dự lúc khất thực xong trở về các tỳ kheo bạch đức phật nước hỉ dự có nhiều người bệnh dân chúng có nhiều người chết trong đó có các ưu bà tắc tên là huyền điểu thời tiên sơ động thức hiền thục hiền khoái hiền bá tông kim tông Đức cử, thượng tịnh. Mười vị này đều là ưu bà tắc thọ trì năm giới, nay đều qua đời. Các tỳ kheo đều hỏi Đức Phật, các ưu bà tắc này đều sanh về đâu? Đức Phật trả lời, Huyền điểu, cả thảy mười người này, chết rồi được sanh ở trong đạo quả bất hoàng. Đức Phật dạy các tỳ kheo tăng, Các ông chỉ thấy có 10 người chết. Phật dùng thiên nhãn quan sát, xem thấy 500 người ưu bà tắc đã chết, đều sanh trong đạo quả bất hoàng. Lại có 300 ưu bà tắc như nang đề, lúc còn sống không có tham dâm, phẫn nộ và ngu si. Lúc chết được sanh lên cõi trời đao lợi, đắc đạo quả câu cản Chỉ còn 7 lần sanh, 7 lần tử nữa là chứng được đạo quả A-la-hán. Còn huyền điểu, dân dân, cả thảy 500 người đều được đạo quả bất hoàng. Tự mình ở nơi cõi trời đạt được đạo quả ứng chơn. Đức Phật bảo các tỳ kheo Nếu người đi khất thực trở về, cớ gì lại nói đến của mười vị ưu bà tắc ấy? Nếu ai muốn quấy nhiễu Phật cho rằng Đức Phật không muốn nghe điều xấu này, Phật cũng đâu có sợ những khó khăn. Đã có sanh thì ai cũng phải chết cả. Các đức Phật quá khứ, dị lai và hiện tại đều nhập nê hoàng. Nay ta làm Phật cũng sẽ bác nê hoàng. Bằng thân này mà làm Phật trải qua nhiều kiếp cầu quả Phật nhằm chấm dứt con đường sanh tử. Biết là con người vốn bắt nguồn từ si, từ si có hành, từ hành có thức. Từ thức có tự sắc, từ tự sắc có sáo nhập, từ sáo nhập có tài, từ tài có thống, từ thống có ái, từ ái có cầu, từ cầu có hữu, từ hữu có sanh, từ sanh có già, chết, ưu, bi, khổ, chẳng dư ý, buồn rầu. Như vậy, hợp lại thành một khối khổ ấm lớn tập nhiễm, Đức Phật nhờ suy tư về nguồn gốc sanh tử Nó như chiếc xe có bánh Khi xe chạy thì bánh xe không thể ngừng Con người tự si cho nên mới bị sanh tử Nếu từ bỏ si thì si diệt Do si diệt thì hành diệt Do hành diệt nên thức diệt Do thức diệt nên tự sắc diệt Nhờ tự sắc diệt nên sáo diệt Do sáo nhập diệt nên tài diệt Nhờ tài diệt nên thống diệt Do thống diệt nên ái diệt, do ái diệt nên cầu diệt, do cầu diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết diệt, do già, chết diệt nên ưu, bi, khổ, não, chẳng như ý, diệt. Như vậy, hợp thành khối khổ ấm lớn, tập nhiễm được chấm dứt. Do vậy cho nên trước tiên, Đức Phật nói cho các ngươi, Do si nên có sanh tử Người có trí giữ đạo Thì không còn sanh tử nữa Đức Phật dạy Các người hãy nhớ nghĩ Phụng trì Phật Pháp Thánh chúng Cùng dân giữ tịnh giới Dạy dỗ lẫn nhau Phật Kinh Hãy nghĩ đến việc giữ tâm chánh trực Chẳng còn trở lại nẻo sanh tử Không còn nỗi lo lắng ưu sầu Đức Phật từ xóm hỉ dự bảo tôn giả a nan đi đến nước duy gia lê a nan thưa già dân đức phật từ xóm hỷ dự đi đến nước duy gia lê chưa tới bảy dặm thì dừng chân nơi vườn xoài có một dâm nữ tên nại nữ với năm trăm đệ tử là dâm nữ ở trong thành nghe đức phật đi đến ngự nơi vườn xoài liền bảo năm trăm đệ tử dâm nữ phải lo trang điểm mặc y phục và chuẩn bị xe cộ rồi từ trong thành đi ra đến chỗ phật muốn ý kiến cùng lễ bái đức thế tôn Bây giờ đức phật ở nơi vườn nại cùng với ngàn vị tỳ kheo đang thuyết pháp cho các vị ấy đức phật thấy nại nữ cùng năm trăm đệ tử dâm nữ đều trang điểm mặc y phục đẹp đẽ đức phật bảo các tỳ kheo Các người nhìn thấy nại nữ cùng với 500 dâm nữ đệ tử. Hãy đều cúi đầu, tâm đoan chánh. Họ tuy trang điểm ăn mặc đẹp đẽ đến đây, dí như cây bình vẽ, bên ngoài tô vẽ rất đẹp, nhưng bên trong chứa toàn là đồ nhơ nhớp, được buộc chặt không thể mở ra. Nếu ai mở ra thì toàn là những thứ bất tịnh hôi thối, cho đến nại nữ đều là đám bình vẽ. Vậy các tỳ kheo phải có năng lực quan sát. Năng lực quan sát ấy là gì? Đó là bỏ ác theo thiện, không thuận theo thói dâm, thà tự mình bị chẻ xương, đập nát tim, thiêu đốt thân thể, trọn đời không bao giờ vua theo tâm làm ác. Không chỉ là lực sĩ mới có nhiều sức mạnh, nếu có thể tự làm cho tâm mình ngay thẳng thì còn hơn cả lực sĩ. Đức Phật từ lúc chiến đấu với tâm mình đến nay đã trải qua vô số kiếp, không nghe theo giọng tâm, siêng năng tinh tấn để tự đạt đến quả Phật. Vậy các tỳ kheo hãy tự làm cho tâm mình ngay thẳng. Tâm luôn quán bất tịnh, thì nay mới có thể tự nhổ bỏ đi chỗ thấp kém. Suy nghĩ năm tạng trong thân thể cũng có thể đình chỉ được Pháp sanh tử, Quán xem bên ngoài cũng khổ, bên trong cũng khổ, giữ tâm ngay thẳng. Nại nữ đến nơi, xuống xe, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Các tỳ kheo đều cúi đầu. Đức Phật hỏi, Do nhân duyên gì mà đến đây? Nại nữ thưa, Con thường nghe Phật là Bậc Tôn Quý hơn Chư Thiên, Nên con đến để lễ bái. Đức Phật nói, Này nại nữ, Có thích làm thân người nữ chăng? Nại nữ thưa, Trời bắt con làm thân người nữ, Nhưng con không thích. Đức Phật dạy, Nếu cô không thích làm thân người nữ, Vậy ai khiến cô nuôi tới 500 đệ tử dâm nữ? Nại nữ thưa, Họ đều là những dân nghèo, còn nuôi dưỡng và bảo hộ cho họ. Đức Phật nói, Chẳng phải như thế, các cô không nhàm chán bệnh của người nữ, hoặc như kinh nguyệt bất tịnh, lại bị nhiều thứ ràng buộc, đánh đập, không được tự do. Đã không nhàm chán thân của cô, lại còn nuôi chứa đến 500 người nữ nữa. Nại nữ thưa, Con ngu si đến thế, người có trí tuệ không làm như vậy. Đức Phật nói, biết rõ như thế là tốt. Nại nữ liền quỳ dài bạch Phật. Ngày mai, con xin thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo tăng. Đức Phật yên lặng không trả lời. Nại nữ rất sung sướng, liền đứng dậy đánh lễ Đức Phật rồi đi ra nại nữ ra khỏi chưa bao lâu thì các gia chủ thuộc dòng họ danh giá của thành duy gia ly nghe đức phật cùng đông đủ các tỳ kheo tăng đến đây các thành bảy dặm ở trong vườn nại liền đương oai lực của nhà vua sửa sang xe cộ rồi ra đi muốn đến diện kiến để cúng dường đức phật trong đó có người cưỡi ngựa xanh xe xanh áo xanh lọng xanh tràng phan xanh cờ xanh các viên quan đều mặc màu xanh trong đó có toán cởi ngựa vàng xe vàng áo vàng lọng vàng tràng phan vàng cờ vàng quang thuộc đều mặc màu vàng trong đó có toán cởi ngựa đỏ xe đỏ áo đỏ lọng đỏ tràng phan đỏ cờ đỏ quang thuộc đều dùng màu đỏ có toán cởi ngựa trắng xe trắng áo trắng Lọng trắng, tràng phan trắng, cờ trắng, quan thuộc đều dùng màu trắng. Có toán thì cởi ngựa đen, xe đen, áo đen, lọng đen, tràng phan đen, cờ đen, quan thuộc đều mặc màu đen. Đức Phật từ xa trông thấy đoàn xe ngựa khoảng chừng 10 vạn người đang đi đến, liền bảo các tỳ kheo. Các người muốn thấy đám theo hầu ra vào trong giường của đế thích. Trên cõi trời đao lợi thì cũng giống như các gia chủ này chẳng khác gì cả. Các gia chủ tới nơi đầu đường đều xuống xe, đi đến chỗ Đức Phật. Người đến trước gần Đức Phật thì quỳ, người ở giữa đều cúi đầu, còn đám người sau cùng thì chỉ chắp tay rồi ngồi xuống. Đức Phật hỏi, Các vị từ đâu đến đây? Các gia chủ thưa, Chúng con nghe Đức Phật đang ở đây cho nên đến để lễ bái. Trong đoàn có một người tên là Tân Tự đứng dậy đi đến trước Đức Phật nhìn Ngài chăm chú. Đức Phật hỏi Ông nhìn những gì? Tân Tự thưa Khắp trên trời dưới đất đều rung động vì Ngài cho nên con nhìn Đức Phật không hề biết chán. Đức Phật nói Này Tân Tự, ông hãy nhìn Phật thật kỹ, về lâu xa lại có Phật ra đời nữa. Gặp lúc có Phật, hãy nên theo lời Phật dạy. Trong nhóm có bốn năm trăm gia chủ nói, Tân Tự có phước đức lớn, cùng được hầu chuyện đức Phật. Tân Tự nói, Từ xa tôi được nghe nói tới Kinh Phật, tôi nghĩ Kinh ấy đã có từ lâu. Bỗng như hôm nay tôi được gặp Phật, tôi có tâm tự hiếu đối với Đức Phật Đức Phật nói Người trong thiên hạ ít có ai như hạng tân tự, tự hiếu đối với Thầy Đức Phật bảo tân tự Phật xuất hiện trong thiên hạ, biết con đường sanh tử của thiên hạ Thuyết giảng kinh để chỉ dạy Trên trời, dưới trời và các loài quỷ rồng, vân vân Để không còn kẻ điên đảo Đó là oai thần thứ nhất của Phật Nếu ai đọc tụng kinh Phật Tự mình giữ tâm ngay thẳng, đạt được đạo Đó là oai thần thứ hai của Phật Phật thuyết giảng kinh cho thiên hạ Người hiền không ai là không hoan hỷ Người nghe không ai là không vui mừng Người tu học cùng chỉ dạy lẫn nhau Cùng nhau dẫn dắt Cùng nhau giúp cho tâm được ngay thẳng Đó là oai thần thứ ba của Phật Ai học kinh Phật cũng đều hoan hỷ Như người ngu được vàng, Kẻ thượng trí được quả ứng chơn Hạng thứ hai có thể được quả bất hoàng Hạng thứ ba có thể được quả tầng lai Hạng thứ tư có thể được câu cản Hạng thứ năm là giữ năm giới của ưu bà tắc Có thể được sanh lên cõi trời Giữ ba giới thì có thể được làm người Đức Phật xuất hiện ở thế gian Nhằm chỉ rõ con đường này Đó là oai thần thứ tư của Phật Đức Phật bảo tân tự Ông đến nhìn Phật chăm chú Hãy nói lên những danh hiệu của Phật đã được nghe Thật khó là thấy Phật Bây giờ trong số hàng chục vạn người đang ngồi ở đó đều không hỏi Đức Phật hay hỏi riêng với nhau. Đó là oai thần thứ năm của Phật. Đức Phật bảo tân tự Người có trí tuệ trong thiên hạ rất ít, người không phản phục thì nhiều. Thọ trì kinh giáo của Phật, thọ trì những lời hay của Thầy, hãy giữ giới pháp của Thầy, thì các loài quỷ, thần, rồng, không ai là không theo dõi bảo vệ khiến không dám vời gọi càng, tự hiếu đối với Thầy. Thầy không theo những yêu sách của đệ tử. Trước mặt Thầy phải nên cung kính, sau lưng thì nên khen ngợi Thầy. Thầy chết thì luôn luôn tưởng nhớ. Hiện nay, Tân Tự là người hùng trong loài người, khéo ưa thích Pháp giới thanh tịnh. Các gia chủ bà La Môn ở Duy Gia Lê mời Đức Phật sáng mai cùng các tỳ kheo vào thành để cúng giường. Đức Phật nói, sáng mai, nại nữ đã thỉnh Phật và tỳ kheo tăng rồi. Các gia chủ bà La Môn đều trở về. Sáng sớm mai, nại nữ đi đến chỗ Đức Phật, thưa. Con đã dọn chỗ ngồi, đồ ăn uống cũng đã dọn xong mong đức thiên tôn khuất giá oai thần. Đức Phật nói, Hãy về đi, ta sẽ đến sau. Đức Phật đứng dậy, khoác y ôm bác, cùng tỳ kheo đi vào thành. Ở trong thành, người xem hàng mười vạn người, trong đó có các ưu bà tắc hiền thiện, họ đều khen. Đức Phật như trăng sáng, các đệ tử ngài như sao sáng đi theo mặt trăng, đức Phật đến nhà nại nữ ngồi trên chỗ ngồi dùng nước rửa chân đức Phật và các tỳ kheo tăng thọ trai xong rửa tay rồi nại nữ lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trước Phật đức Phật bảo nại nữ các bậc thánh nhân và những người giàu sang quyền quý trong thiên hạ chỉ chuộng tịnh giới rõ biết các kinh Phật trong lúc họ ngồi nói chuyện không ai không thích nghe Những việc làm của họ không ai không kính mến Nay được làm người trong thiên hạ Đừng tham tài sắc Phải biết kính thờ uy đức giáo hóa của Phật Lúc chết đều được sanh lên cõi trời Đức Phật bảo nại nữ Hãy khéo tự mình ưa mến Tôn trọng giữ năm giới Đức Phật và chúng tỳ kheo đồng cáo lui